Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ấp máy ở trong miệng Mẹ, mẹ Rồi chỉ tay về phía cửa sổ Vì quá lo lắng cho tôi Cho nên mẹ tôi khi nãy khi bước vào buồn Không để ý thấy con Miu Đang cào cấu trên nền cửa sổ Lúc này nhìn theo cánh tay đăng chỉ của tôi Mẹ tôi nhận ra sự việc bất thường ấy Điều mắt của mẹ hiện lên sự sợ hãi Mẹ liền vội vàng chấn an tôi rồi kéo tôi ra bên ngoài. Mẹ tới vào tới lên giường của bố mẹ để ngủ rồi mẹ đánh thức bố tôi dậy. Tôi nằm ở trên giường nhưng tôi không ngủ ngay mà vẫn thỉnh thoảng liếc mắt nhìn ra ngoài cửa. Trời vẫn mưa lớn, tiếng bố mẹ tôi vẫn thì thầm nói chuyện gì đó với nhau, nhưng vì tiếng mưa át đi cho nên tôi không nghe được gì. Mệt quá nên một lúc sau tôi thiếp đi chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng quy náo ồn ào ở ngoài sân. Đó là tiếng của mẹ thằng Duy cùng với mấy bà hàng xóm. Mẹ của thằng Duy vừa nói vừa khóc. Nhìn thấy vậy là tôi biết ngày có chuyện chẳng lành, tôi liền vội vàng bước xuống giường chạy ra ngoài. Vừa thấy tôi, mẹ của thằng Duy liền mếu máo cất tiếng hỏi: "Hùng ơi, cháu có biết thằng Duy nhà cô đi đâu không?" Tôi quả nó sang nhà cụ Siêu nghe kể chuyện cùng các cháu mà cả đêm qua cô không thấy nó về. Mẹ tôi chưa kịp để cho tôi trả lời thì liền lo lắng hỏi lại mẹ Tuy, cả đêm qua cháu nó không về mà sao đến giờ cô mới đi tìm. Vừa lấy vạt áo thấm đức mắt mẹ của thằng Ty vừa đáp, bình thường thì nó đi chơi về khuya hoặc là trời mưa là nó hay ngủ bên nhà cháu Thảo, nên hôm qua khi mà trời mưa thì cũng đinh ninh là nó ngủ tại bên ấy. Sáng nay chờ mãi không thấy cháu nó về thì tôi mới sang tìm, sang tới nơi thì cháu Thảo đang sốt mê man. Cô chú Thắng còn đang sắp khăn đắp cho cháu, còn thằng Tuy nhà này thì không có ở đó. Tên nghe thấy vậy lúc này chân tay run rẩy, hướng ánh mắt sợ hãi nhìn bố mẹ của tôi, tôi lắp bắp đáp lại câu hỏi của mẹ thằng Tuy. Tôi tôi có thằng Tuy có đi cùng chúng cháu, nhưng sau đó nó bỏ về trước. Nghe từ nát như vậy thì mẹ của thằng Tuy lại càng hòa khóc lớn hơn rồi vội vàng đi ra ngoài ngõ. Vẫn chưa kịp hết hoang mang thì bà Tám từ ngoài ngõ bước vào vừa đi bà vừa nói lớn. Chết rồi, mấy đứa trẻ trong xóm tôi qua đi chơi chỗ nào không biết mà bây giờ đứa nào cũng lan ra ốm mê man, đứa thì mất tích thế này. Mẹ tôi nghe vậy thì vội hỏi bà Tám, sao thế hả bà, bà nói về nghĩa là sao? Bà tám công đáp lại lời của mẹ tôi mà liền ngó nhìn tôi, thấy tôi vẫn bình an vô sự không có chuyện gì thì bà tám mới thở phào rồi nói: "May quá cái thằng hùng không sao." Giờ bà lại nhìn mẹ tôi rồi tiếp tục. Thằng Lâm con nhà lập, thằng Thảo con nhà Thắng, thằng Hinh con nhà Tâm, cả ba đứa suốt mây man gọi không có tỉnh lại. Thằng Duy con nhà Tĩnh thì thì cả đêm qua không có về, không biết là sóng mình đã có cái họa gì đích. Tôi nghe dứt lời của bà tám thì đôi chân run rẩy, nước mắt đã bắt đầu trào ra. Rồi tôi lao đến chỗ cô mẹ, tôi ôm lấy mẹ vừa khóc vừa mếu máo. "Mẹ ơi, là ma nó làm đó, là ma nó làm đó mẹ ơi." Tôi nói của tôi khiến tất cả những người lớn đang có mặt ở đó sững sờ. Cụ Diệu không biết từ lúc nào cũng đứng ngay ở ngõ, nghe thế tôi nói như vậy thì cụ liền vội vàng hỏi. "Chờ nói rõ chưa cụ nghe xem." Tới qua các cháu từ nhà cụ về có đi đâu nữa không? Từ lúc này chiếc sự thúc dục của mọi người thì liền kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc của buổi tối ngày hôm qua. Ngày sau ngày đấy cũng đều tỏ ra vô cùng sợ hãi. Cố Siêu liền thở dài rồi nói: "Phải thì đúng là ma làm rồi. Chết thật ai xui rải chúng cháu mà lại mò ra cái miếu đó. Cái miếu đó thiêng lắm các cháu có biết không?" Rất lời thì cô liền quay sang nói với bố mẹ tôi. Phiền anh chị đi tìm mẹ Thằng Tu, bảo nó đi ra ngoài miếu gấp, tự nghĩ là thằng Tu nó vẫn còn đang ở đó chứ chưa có đi đâu cả, mấy đứa nhỏ bị mai che mắt rồi. Nói rồi cô Siu chúng gẩy bước nhanh ra bên ngoài, bố mẹ tôi lúc này cũng vội vàng bước theo. Ban đầu bố tôi bảo tôi ở nhà, nhưng sau đó không biết mẹ nói gì và thay cổ bố thì bố mẹ lại để cho tôi đi cùng. Tiếp cùng với bố mẹ đi ra đầu ngõ thì thấy một nhóm đông dân làng tụ tập xì xào bàn tán, gương mặt của ai cũng đều tỏ ra lo lắng sợ hãi. Cô Siêu trên tay cầm chuỗi tràng hạt đang dặn dò mẹ thằng Tuy điều gì đó. Nhanh chờ. Chậu... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net